Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiểu thư ký Làm việc gì đều phải có kế hoạch thật tốt Ngoài ra Một chút cũng không có đáng yêu Nhớ tới những chuyện trước đây Thì khóe mạng của nàng kẽ xương lên Có đôi khi nàng cảm thấy chính mình thật là giống tỉ tỉ Cà ca, ca của nàng ngực lại Thì giống đệ đệ Khó có được lúc nàng đàm tiếu thoải mái như vậy Hắn chỉ cảm thấy một màn trước mắt Thật sự là trói mắt Ngoài ra còn có điểm hơi nhói đau Trên bà vai nhỏ của nàng thật sự là nhận quá nhiều áp lực. 28 năm qua, có ai có thể đưa bờ vai cho nàng dựa vào chưa? Nếu như có khả năng, Hàn nghĩ thật là muốn nhìn nàng mãi mãi đáng yêu như thế kia. Có thể như là một đứa nhỏ mà nương tị vào bờ vai của hắn. Lý Tần Du phát hiện, ánh nhìn của trượng phu không đúng cho lắm. Hàn cứ nhìn chằm chằm nàng như là muốn ăn nàng, hại nàng phải cuối đầu ăn cơm thật nhanh. Nàng chẳng các gì một bộ sạng dân chạy nạn, ăn vội ăn vàng cho hết. Hy vọng hắn sẽ không có khẩu vị quá ghê gì. Không phải nàng chán ghét cùng hắn làm chuyện đó, chi là nàng thật là chán ghét, dùng thứ mà người khác đã dùng qua, cho dù không yêu thương gì nhau nhưng vẫn cảm thấy thật là chán ghét. Hôn nhân thật sự là một loại quan hệ phức tạp, rốt dày thì động trừng, nàng cũng có khả năng nói đi là đi, ở là ở, nhưng cũng gặp một vấn đề nan giải. Tuy nói nhân sinh quan của nàng là nhẫn nhục chiều đựng, thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng nàng muốn thừa nhận thì không khỏi phục Sau giữa trưa thì tại phòng họp, khả khai đường nhìn ra sự kinh ngạc của bọn thuộc hạ Nhưng hắn vẫn kiên trì quyết định của chính mình Chính là nắm lấy vào vai của thê tử để nàng ngồi vào vị trí thường tỏa của chính mình Làm cho nàng có thể cùng hắn sóng vai mà ngồi, bọn họ là ngang hàng Có thể bắt đầu rồi Đây rồi, vậy thì chúng ta trước hết mời liêu quản lý báo cáo hả? Liêu Vĩ Kiều thân là tư ký chủ tịch hướng đến chủ trì phụ trách hội nghị Các cấp chủ quản từng người lên báo cáo Tiếp theo là lại đề nghị, lại là biện luận, lại là kết án. Lý Thần Du tất cả đều nghe không hiểu, đành phải lấy một tờ giấy trắng mà viết này viết nọ, viết xong danh sách mua sắm các hạng mục công việc cần phải chờ làm, rồi sau đó, thật là không biết viết cái gì nữa, nên đành vẽ vẽ một cái mặt người. Trước đây nàng thực là yêu thích vẽ mấy cái tranh về phương tử công chúa, tất cả đều là do ảnh hưởng của phim hoạt hình hoặc là phim nhựa. Kha cái đường khóe mắt thoáng nhìn, phát hiện thề tử thế nhưng lúc này lại đang vẽ một khuôn mặt nho nhỏ, trên mặt có một ánh mắt thật to, ánh mắt thật to trên một khuôn mặt nho nhỏ sao. Hàn Tiêu Chút nữa nhịn không được phát ra tiếng cười, trong lòng mềm dịu hẳn, sau đó thân tuồng nắm lấy tay trái của nàng, đè tay nàng vào lòng bàn tay của chính mình mà vỗ về. Cậu cảm vì sự tiếp xúc kia, không ngờ lại phóng tới thứ gì đó đang ở dưới khóa kéo quần của hắn. Thật không biết nàng sẽ có phản ứng gì nhỉ. Hắn 10 ngày cho ăn nàng, chẳng lẽ nàng một chút cũng không nghĩ tới hay sao? những người khác thấy một màn như vậy, đều hít lấy một hơi thật sâu. Kha chủ tịch vốn là có tiếng, mặt một bộ bắp cừ liệt, cá tính tâm trầm khó có thể xem xét. Hôm nay lại cư nhiên cặp ngày ấy đang mỉm cười, lại còn cầm tay phu nhân mà thưởng thức, làm một bộ sắc lang, làm cho người khác thật sự là được mở rộng tầm mắt mà. Lý Tần Du vừa thẹn lại vừa quẫn, nhẹ nhàng dùng lực muốn thu hồi hai tay lại, nhưng trợ phu của nàng lại cong chịu. Trở bà tiếp tục ở trên lòng bàn tay của nàng xa phòng, lại còn cúi đầu tiến đến bên tai nàng nói, "Em quả thực là đồ thực đáng yêu." Bị hắn nhìn đến tác phẩm ngây thơ như thế, nàng thật là muốn đánh vào đầu bàn một cái. Đã thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười sùng mình, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn rất là bị mê hoặc. Hắn như thế nào lại dùng cái vẻ mặt này để nhìn nàng chứ? Sau không khí quy dị tại hội nghị kết thúc, Thà khai đường đem thắc phẩm của thê tử thu vào tập văn kiện của hắn, cầm tay nàng rơi khỏi hội trường, lưu lại một đàn cấp dưới, trợn mắt há mùm. Mau trả lại cho em đi. Nàng thấp dọng cần cầu, bức vẽ trẻ con đó làm sao có thể để ở trong tay của hắn được chứ? Đó là họa ta với em, ta vốn là nên bảo quản cái đó có đúng hay không hả? Đó là vương tử cùng với công chúa, mới hoàn toàn không phải là vẽ bọn họ một đôi vợ chồng đang bất hòa như vậy. Vậy thì chúng ta không phải là vương tử cùng về cung cho sao? Thế thì quốc vương cùng với vương hậu sao hả? À, có có thể là như vậy. Ở dưới mai hiên của người khác thì không thể không cúi đầu, chủ nợ nói cái gì thì chính là cái đó. Xuyên qua hành lang đến văn phòng, hắn mở cửa ra đem nàng tiến vào, rồi đóng cửa lại đem nàng kéo vào trong lòng, sau đó cúi đầu nói thật là nhanh. Anh rất là cao hứng. Cao hứng cái gì chứ? Vừa rồi hội nghị có thu hoạch gì sao? Nàng ngẩng đầu muốn đặt câu hỏi còn không kịp gối mở miệng, đã để cho hắn nuốt hết thanh âm. Trước khi hắn hôn luôn tham lam mà gấp gáp, một ngụm có thể ăn hết khí lực của nàng. Hôm nay có không... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net